càng khiến nước biển dễ cuốn trôi xuống đi mất. Trong bàn hòa âm sầm sập, sập đỉnh tai nhấp óc của nước biển, tàu chữa ba của chúng tôi chớp mắt đã tiến vào rìa xoáy nước vĩ đại, lập tức bị dòng nước dẫn động, mũi nghiêng đi, thân tàu chao đảo theo những dòng xoáy nhỏ xung quanh hải động. dương và mình thúc gắng hết sức, kim giữ con tàu đã mất lái, dứt khoát ném bớt một phần đầu đạc trong khoảng, giảm nhẹ trong đường hòng hãm đà lao vào trung tâm dòng xoáy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 mình tốc thấy đại thế đã mất, chát nản ôm cây bánh lái cột xuống sàn tàu, xe lều giường hét gọi tôi kéo lão già, lập tức tiến lên tiếp lấy bánh lái điều khiển tàu chị bà vượt gió thoát sóng, Sau mấy phèn trồi khụ, không ngờ càng lúc càng rời xa khỏi trung tâm vòng xoáy.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 Quân hồ là biển lớn mênh mông lúc nào cũng cuộn trào sóng dữ. Bình Châu trong vực xoáy xoáy sàn hồ là linh vật do linh khí của mạch nằm lòng kết tụ mà thành. Già bị đám mỏ ngọc của chúng tôi vớt đi một đống lớn, khiến hải khí mất cân bằng, gây ra âm hỏa thiêu đốt biển sâu. Con rắn biển hung tàn bị âm hỏa làm cho kinh hãi nổi lên mặt biển, bận tập tất cả đuổi theo tàu của chúng tôi, sét cho cùng.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 Cũng vẫn còn đôi mắt có thể sử dụng Vừa thấy con rắn biển có hành động dị thường Tôi liền phát hiện ra thân tàu đột nhiên Không xoay theo xoáy nước nữa Nước trong hài động dường như Nước trong hài động dường như Không có một chút sức nâng nào Tuy dòng chảy vẫn dữ dội đồ dồn xuống đáy sâu Nhưng con tàu của chúng tôi Lại đứng yên một chỗ Bắt đầu từ từ chìm xuống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 Chỉ có bình tĩnh chân đỉnh Mới có thể tìm được cơ hội thoát ra Dưới lì giường Chắc cũng biết bánh lái không còn tác dụng nữa Bèn xông ra ngoài khoảng lái Đánh tay ra hiệu cho tôi xông ra theo Rồi co chân chạy về phía mũi tàu trước Tôi thấy tâm màn nước dựng đứng bên mạng tàu Từ từ bị hút vào hải động Bên ngoài chỉ toàn là âm phòng hắc thủy Cảm giác như thể Cả tàu lớn người Đang rơi xuống vực sâu vạn trường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 liên lao vút về phía trước, kéo theo cả con tàu đang bị hải động hút chặt, vạch nền một đường thẳng cắt lìa dòng nước biển đen ngòm. Từng sợi nhỏ bện nền sợi dây thường lớn gắn ở mũi tàu bị luồng sức mạnh cực độ kéo căng đến cực hạn. Tuy là loại đặc biệt chưa dùng để bắt cá vòi, cực kỳ bền chắc vì bện lẫn cả tóc người và sợi đay, nhưng càng già giữa sức giằng co của hải động và con quái thú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 dưới ánh trăng vằng vặc, còn gián biển dài mấy chục mét tự ở rồng bay giữa trời. tôi và sê lê dương ở mũi tàu bám chặt sợi dây thần to nhất, căn bản không dám nhúc nhích. thình lình thấy gió lướt vờ vồ qua mặt, trước mặt thoát sáng thoát tối, như thể đang cưỡi thuyền tiền bay lên cùng quảng hàn ở chân trời xà tiếp tấp. trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, tôi thấy chàng treo trên đỉnh đầu, cùng tiệm thỏ ngọc tưởng chừng như chỉ vươn tay ra là chạm tới.